ánh mắt buồn sầu rơm sớm, sớm như muốn khóc tới nơi ông Đăng thì ngồi một chỗ cúi gặm mặt xuống ông cứ tự trách bản thân vì ham mê chơi cờ với bạn mà để vợ ở nhà một mình mới gây ra chuyện tài đỉnh như thế Hoàng cũng ngồi gần ông ấy lâu lâu cậu lại chạy tới cửa phòng nhìn ngó vào bên trong xem các bác sĩ đã ra chưa một lúc sau cánh cửa phòng vừa mở toang thì cả ba người không hẹn mà gặp Cùng vội vã bước tới Ngọc lên tiếng đầu tiên Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi Bà ấy đã qua cơn nguy hiểm Chúng tôi cố hết sức mới giữ được tính mạng cho bà Tuy nhiên sức khỏe của bệnh nhân vẫn rất yếu Tạm thời gia đình nên để bà ấy nghỉ ngơi Nhớ sau này không được để bà ấy kích động mạnh Bệnh này xuất hiện bất thình lình Chỉ cần bị kích động hay buồn đau quá cũng sẽ phát ra Nếu như không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng Ở đây có rất nhiều bệnh nhân bị biến chứng nặng, thậm chí tử vong vì bệnh này. Gia đình nên dành nhiều thời gian, tâm sự nhiều hơn với bà ấy. Ngọc cảm ơn dối rít lúc này cô mới thở vào nhẹ nhõm. Cô nắm chặt lấy bàn tay ba mình rồi an ủi. bà ơi, đừng lo lắng nữa, mẹ không sao rồi. Sau này con sẽ ở nhà với mẹ, con không đi ra ngoài nữa. Người đàn ông với gương mặt khắc khổ này bây giờ mới để ý tới người bên cạnh con gái. Ông mệt mỏi. Đây là bạn của Ngọc Hà Cảm ơn cháu vì đã ở đây tới mãi bây giờ. Bác gái đã qua cơn nguy kịch rồi. Thôi, cháu về đi để ba mẹ khỏi lo lắng. Khi khác qua nhà bác chơi, cháu thông cảm nha. Hoàng vội xua tay. Không sao đâu bác. Cháu ở đây đêm hôm có việc gì gấp thì giúp mọi người được. Để cháu trông bác gái cho Bác với Ngọc cứ tranh thủ chợp mắt chút cho đỡ mệt Cháu công việc bận rộn Nên cũng thỉnh thoảng qua đêm không về nhà Ba mẹ cháu không nói gì đâu Bác cứ yên tâm Ngọc cũng sợ ba mình suy nghĩ nhiều Sẽ sinh bệnh nên vội dục Anh chở ba tôi về nhà nghỉ ngơi đi Sáng mai bà bắt taxi qua đây với mẹ Một mình con chăm sóc cho mẹ là được rồi Giờ đông người cũng chẳng có chỗ ngủ Bệnh viện họ chỉ cho một người nhà bệnh nhân vào thăm non thôi. Sức khỏe ba thì yếu. Ba xị ứng mùi thuốc khử trùng bệnh viện. Mẹ đã bị vậy. Ba phải tự lo cho bản thân của mình. Ba nghe con. Về nhà trước đi. Ba không về đâu. Con đừng có nói nữa vô ích. Ba ở lại đây với bà ấy. Khi nào mẹ con được xuất viện thì ba về cùng. Ngọc nghe ba nói vậy thì không năn nỉ thêm nữa. Cô ngồi xuống ghế đá. Hoàng cũng ngồi ngay bên cạnh. Bệnh viện càng về đêm càng thấy lạnh lẽo vô cùng. Người nhà bệnh nhân nằm la liệt cả dưới đất. Hành lang, bất cứ chỗ nào ngủ được là có họ. Số ít trải chiếc chiếu nhỏ rồi ngả lưng ngủ tạm. Còn lại đa phần cứ nằm trực tiếp xuống nền gạch, co do tranh thủ trở mắt. Công nhận vào tới bệnh viện mới thấy quý trọng sức khỏe của mình. Ngọc buồn giàu cứ nhìn về xa xăm. Cô cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại tự dưng bị như vậy. Rõ ràng mọi ngày bà rất khỏe mạnh Không hề có triệu chứng gì hết Cô tự trách cứ bản thân đã quá vô tâm Bỏ mẹ lại một mình ở nhà Còn mình thì suốt ngày vui chơi ở bên ngoài Hôm nay khi nín thở chờ đợi kết quả cấp cứu Cô bỗng nhận ra lâu nay mình sống thở ơ Mẹ cô mỗi ngày một già Nếu như không dành nhiều thời gian cho bà E là không kịp nữa Ngọc cứ trầm ngâm hồi lâu đầu óc vẫn đang quay cuồng chưa thể trở lại bình thường được. Hoàng như hiểu được nỗi lo của cô gái ngồi bên cạnh, nên luôn miệng trấn an. Bác gái không sao rồi, em đừng tự trách bản thân nữa. Em phải thật mạnh mẽ thì mới chăm sóc hai bác được. Đây là sự cố ngoài ý muốn, vậy nên em không có lỗi. Ngọc không trả lời, cô dựa đầu vào tường. Cảm giác mọi sự xui xẻo cứ ập đến cùng lúc, làm Ngọc muốn gục ngã. Chuyện này chưa qua, chuyện khác đã đến. Cô thậm chí chẳng biết phải bấu víu vào đâu Nguyên một đêm Cả ba người cùng thức trắng Họ cũng chẳng ai thiết tha trò chuyện với nhau Tất cả cùng chung một nỗi lo duy nhất Lâu lâu lại nghe tiếng vo ve Của những con mũi bay qua Mỗi lúc như vậy Hoàng lại đưa tay ra phía trước người ngọc xua mạnh Khi thấy cô gái này mãi vẫn không chịu ngủ Thì Hoàng vội dục Em chợp mắt chút đi Sáng mai cũng mới vào chăm sóc mẹ em được Giờ tranh thủ ngủ cho lại sức. Anh cứ ngủ đi kệ tôi. Cuộc nói chuyện này rơi vào trạng thái trầm lặng. Cậu ấy có nhiều chuyện muốn tâm sự với Ngọc. Nhưng thấy cô ấy cứ như vậy nên đành thôi. Sáng hôm sau, Ngọc đã chạy vội lại đứng trước cánh cửa. Kiếng chân lên coi mẹ mình tỉnh lại chưa. Vừa thấy mẹ mở mắt, cô đã vội vã mở cửa bước luôn vào. Ông đang vây hoàng thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau. Người phụ nữ kia nằm trên giường, mặt trắng nhợt, đôi môi khô khốc đầy mệt mỏi. Bà ấy mới thấy Ngọc thì sắc mặt lập tức tím tái. Bà nhìn sang Hoàng, run dẩy dơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt cậu ấy. Ra ngoài, tôi không muốn thấy bản mặt của cậu. Hoàng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Cậu tiến lại tính giải thích thì mẹ Ngọc lại càng giận dữ. Ông đuổi cậu ta ra, ngay lên. Bà Hà vừa nói vừa ôm ngực. Khiến Hoàng vô cùng sợ hãi, nên vội cúi đầu rồi xin phép ra ngoài trước. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao mẹ của Ngọc lại bất mãn với mình như vậy. Hoàng cứ sợ có hiểu lầm gì ở đây, hoặc bà ấy nhầm cậu với một người nào đó. Rõ ràng Hoàng với mẹ của Ngọc chưa từng gặp nhau lần nào, càng không thể có xích mích với nhau được. Cậu ngồi ở ghế đá cứ tự đặt ra các giả thuyết khác nhau, nhưng thấy giả thuyết nào cũng không có cơ sở. Trong phòng, Ngọc không ngừng hỏi Han, nhưng mẹ cô vớt lờ, bà cứ quay mặt đi chỗ khác. Mẹ giận con chuyện gì vậy? Mẹ phải nói thì con mới biết chứ. Bà Hà nhắm mắt lại như không muốn tiếp chuyện con gái, tuy nhiên Ngọc ra sức phân trần. Con làm gì sai khiến mẹ giận đúng không? Giờ mẹ ăn cháo hay ăn món gì con đi mua luôn cho. Tôi muốn chết đi cho hết nhục, tôi hận không có lỗ nào mà chui đây này. Ông Đăng càng nghe càng không hiểu gì hết Bình thường vợ ông luôn chiều Ngọc ra mặt Chẳng bao giờ to tiếng Chứ đừng nói là giận dữ như vậy Ông có chút bất ngờ nên vội đấm bóp chân cho bà Rồi nhẹ nhàng nói Bà kể cho tôi nghe đi Thế hôm qua làm sao vậy? Bà Hà càng nghĩ càng điên tiết và tiện tay cầm cái gối ném thẳng vào người Ngọc Ông ra ngoài Mày ở yên đây cho tao Ngọc thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng nên quay sang nói với ba mình. Con nhờ ba đi mua cho mẹ tô cháo. Ba hỏi căn tin bệnh viện là họ chỉ cho. Con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Ông đang thấy vậy nên cũng không làm phiền nữa. Ông cứ luôn miệng dặn dò Hai mẹ con có chuyện gì cũng phải bình tĩnh nói chuyện với nhau. Tuyệt đối không được để mẹ tức giận hay kích động đâu, nhớ chưa? Ba yên tâm, con biết rồi. Ừ, nhớ có chuyện gì thì gọi ba luôn đấy. Ông Đăng lặng lặng đi ra khỏi phòng khi chỉ còn lại mình Ngọc mẹ cô mới thở dài. Mày với thằng hồi nãy có mối quan hệ gì với nhau? Ai hả mẹ? Cái thằng Hoàng chứ ai nữa? Bà Hà tức giận nên ho khủ khủ mặt đỏ bừng. Ngọc sợ hãi vội lấy nước đưa cho mẹ xoa nhẹ vào lòng bàn tay của bà nói khẽ. Còn với anh ấy là đồng nghiệp anh Hoàng là xếp công ty cũ của con. Anh ấy thuê con làm mấy bản thiết kế, có chuyện gì vậy mẹ? Mày cần gì mà lấy của nó gần 200 triệu, mày biết nó có vợ rồi mà vẫn đi qua đêm cùng nó là sao? Ngọc cứng họng, cô mở to mắt nhìn mẹ mình, nỗi bắt an trong cô dấy lên tới cực điểm. Ngọc thắc mắc, ai nói với mẹ những chuyện này? Mọi chuyện không như mẹ vẫn nghĩ đâu, con và anh ta hoàn toàn trong sạch, không có chuyện gì hết. Bà Hà thấy con gái không chịu ăn năn hối cải mà vẫn cãi chảy cãi cối thì gạo lên. Tao cho mày ăn học đàng hoàng tốn biết bao cơm gạo. Tao đã bảo mày sống cho sạch sẽ không được lợi dụng lừa gạt người khác đặc biệt không được làm trà xanh phá vỡ hạnh phúc của gia đình nhà người ta. Tao thất vọng lắm hình như tao nuông chiều mày quá nên mọi chuyện mới ra cơ sự này ra ngoài, ra ngay ngoài nếu như mày không biết hối cải thay đổi Tránh xa cái loại rắc rưởi đó Thì đừng có gọi tao là mẹ Tao thả không có đứa con nào Chứ không bao giờ chấp nhận chuyện con mình Làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy Ngọc bực bội Mẹ cứ khăng khăng đổ tội cho con Trong khi đó con không làm thì sao mà nhận Thế tao hỏi mày Giờ ở đây có trời Mày mà nói sai câu nào tao chết ngay tại chỗ Mày lấy của thằng đó gần 200 triệu cô đúng không Con công nhận có chuyện này Nhưng mọi chuyện cũng không như mẹ nghĩ Thực ra con Mày làm sao Ngọc không dám nói lý do thực sự Vì sợ mẹ mình sốc nặng Bà đã cấm tiệt cô không được chơi với tiên Từ ngày phát hiện Sao vụ em trai của tiên nghiện ngập Cô ngập ngừng Con làm việc thiện Tạm thời con chưa nói được Khi nào có dịp thích hợp Con sẽ nói với mẹ Bà Hà vẫn tiếp tục chất vấn Những hôm mày qua đêm ở bên ngoài Là đi cùng với thằng khốn nạn đó có đúng không Đúng, nhưng con không có làm gì hổ thẹn với lương tâm. Con với anh ấy không đi quá giới hạn gì hết. Chứ mày ở cùng với nó làm gì? Tao cấm tiệt. Tao cấm mày dính dáng với thằng Hoàng. Tao còn bắt gặp thêm bất cứ lần nào nữa. Thì đừng có bao giờ gọi tao là mẹ nữa. Ngọc muốn thanh minh nhưng thấy mẹ giận dữ như vậy nên đành cắn răng không cãi nữa. Cô miếng chặt môi. Mẹ yên tâm. Con và anh ta chưa từng làm gì sai trái hết. Còn cũng không hề có ý định sẽ tiến xa hơn trong mối tình cảm với anh ta. Đợi mai tao ra viện. Tao dẫn mày đi gặp con trai của bạn thân tao. Nó cũng chưa có bạn gái nên cần gửi mai mối. Ngọc chúa ghét mấy chuyện mối lái này nhưng sợ mẹ buồn nên cũng gật đầu cho qua chuyện. Cô không dám đải động tới chuyện của Hoàng nữa mà cứ làng sang chuyện khác. Nhưng trong lòng bắt đầu xấy lên nỗi lo lắng. Cô biết đám người kia đã bắt đầu ra tay với gia đình mình. Nhưng khổ nỗi, chúng ở trong tối, cô ở ngoài sáng nên chẳng biết đâu mà lần. Ngọc thậm chí còn chẳng biết mình đã đắc tội với ai. Cô vẫn ngờ ngỡ kẻ chủ mưu là Hương nhưng lại tặc lưỡi. Cô ta dù sao cũng là phụ nữ, không thể ra tay tàn độc như vậy được. Liệu ngoài cô ta còn có ai nữa không nhỉ? Sáng nay tại phòng thiết kế, lại được dịp bàn tán xôn xao chuyện hôm qua có người đã ra tay cứu giúp cho Ngọc. Họ biết thừa có bàn tay của người nào đó nhúng vào, nên mới cứu được bản thua trông thấy. Trùng hợp hôm nay cô ấy lại không đi làm, càng khiến người ta đoán già đoán non. Linh cũng bị trúng gió. Nằm ly bì từ đêm qua tới giờ, nên không hề biết chuyện nhà Ngọc. Cả hai cô gái cùng không tới công ty, nên mọi người lại càng được đà suy đoán. Tiền bên ngoài giả như không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn không ngừng thắc mắc. Cô đoán chắc chỉ có rôn hoặc hoàng mới rỗi hơi để xử lý vụ này. Cô cũng không ngờ Ngọc lại may mắn như vậy. Có những lúc tưởng chừng bị dồn vào góc tường, nhưng cô ấy vẫn có cách thoát ra hoạn mục. Điện thoại của tiên bất ngờ rung lên báo tin nhắn đến. Cô nhanh tay lấy trong túi sách, thấy vỏn vẹn vài chữ. Gửi số tài khoản. Tiên hơi nhách mép cười khẩy, cô gửi lại thông tin tài khoản của mình và nhắn thêm. Chuyện ăn cắp thiết kế. Đợt tới hãy tung ra chi tiết. Cô ta đang thực hiện bản vẽ về việt phục. Tôi có mẫu phát họa rồi. Ok. Lúc này Tiên xóa hết tin nhắn đi. Tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Cô cũng đang cấp tốc thiết kế cho kịp tiến độ. Tiên tin lần này bằng năng lực cộng với mối thân quen với John. Nhất định cô sẽ được chọn. Tiên cũng đã lên kế hoạch nhanh chóng đưa cậu ấy vào chồng. Để dễ bể thăng tiến. đằng nào cô cũng chẳng còn gì hết. Chị Tính tuy không ưa ngọc, nhưng chị ít vẫn còn không ghét bằng Tiên. Nãy giờ Tính liếc thấy hành động thậm thụt của Tiên, thì chắc mẩm cô ấy đang làm việc gì mờ ám. Chị Tính xưa này hay để ý mấy chuyện dù là nhỏ nhất, đụng đầu chúng đó, nên mọi người mới đặt cho biệt danh thánh suy luận. Tiên biết chẳng ai ưa mình, nên cũng chẳng muốn mất thời gian để lấy lòng bọn họ. Mục tiêu bây giờ của cô là cái ghế phu nhân tương lai của giám đốc. Chỉ cần cô leo được lên vị trí này Thì tất cả phải nhìn cô bằng ánh mắt khác Không ai còn coi thường hay khinh rẻ nữa Tiền bỗng nhớ Tây Dồn nên nhắn tin hỏi cậu ấy Anh có trên phòng không? Em có chuyện muốn nhờ anh chút Khoảng 10 phút sau người đàn ông kia mới nhắn lại Em qua đi anh đang ở trong phòng Dạ em qua luôn đây Tiền hí hưởng cầm điện thoại rồi đi luôn Phải phải nói những người đồng nghiệp cũng biết cô ấy lên chỗ giám đốc. Chị Tính ghét cay ghét đắng nên mới lớn tiếng. Đang giờ làm việc cô đi đâu? Em lên phòng của John. Anh ấy bảo có việc gấp cần bàn bạc. Em cũng không biết chuyện gì hết. Hay có cần em nhờ anh ấy gọi điện xin phép chị hay không? Cô... Tiền chẳng rỗi hơi mà nghe chị Tính nói hết câu. Sở dĩ cô cố tình chọc tức chị ấy. Vì mỗi lần thấy người này tức muốn phát điên. Thì Tiên lại càng hả hê sung sướng Cô đã tự nhủ với bản thân Khi nào mình chắc chắn làm vợ của John Thì sẽ tống khứ người phụ nữ này ra khỏi công ty Để khỏi ngứa mắt Cô không muốn những kẻ chống đối mình được an toàn ở lại đây Tiên vẫn luôn tự tin bằng tài năng của mình Có thể giúp John vượt qua được tất cả các trở ngại trong công việc Cô thường không đánh giá cao những thiết kế của những người khác Bởi trong mắt Tiên Cô mới là số 1 là duy nhất tiền ngạo nghệ bước lên phòng giám đốc thậm chí cô ấy chẳng thèm gõ cửa mà bước vào luôn tiền cố tình cởi bỏ hai chiếc cúc trên thập thò vòng một trễ này John vẫn đang bận ký một đống giấy tờ chất cao trước mặt thậm chí cậu ấy không có thời gian để ngược mặt lên nhìn cô gái mới đến Anh John Anh nghe đây Em thiết kế xong rồi Anh coi giúp em cần chỉnh sửa gì nữa không vậy Em cứ làm xong đi rồi gửi cho chị Tính. Chị ấy phụ trách mảng này. Những bản thiết kế nào thích hợp thì chị ấy sẽ gửi trực tiếp cho anh. Tiền phụ phiệu. Cả phòng thiết kế đều biết chị ấy không ưa em. Chị Tính thấy ai thân thiết với anh cũng đều ganh ghét ra mặt. Anh nghĩ vậy có công bằng để đánh giá một tác phẩm hay không? dồn khẽ nhíu mày. Sự này cậu ghét nhất những người nói xấu sau lưng. Cậu cũng cấm tiệt mọi người không được bàn luận, nhận xét đồng nghiệp như vậy. Tiền mới đến nên chưa biết nội quy. Rồi nói luôn. Chị ấy sẽ không như vậy. Giờ này chị tính tùy nghiêm khắc. Nhưng công tư phần mình. Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đánh giá tác phẩm qua cảm tính. Quy định của công ty là theo trình tự. Anh không thể xen vào. Hơn nữa trình độ của anh cũng chỉ có hạn. Lần thi này đảm bảo tính công bằng. Anh không thể góp ý riêng tư được. Tiền thấy cậu ấy có vẻ gai gắt thì vội xoa dịu. Em hiểu rồi, xin lỗi vì làm phiền anh. Tối nay anh có thể cùng em tổ chức sinh nhật được không? Em chẳng có người thân nào hết. Mọi năm còn có em trai, nhưng năm nay ngay cả em trai cũng không còn nữa. John có chút khó hiểu. Ủa, chứ không phải còn 4 tháng nữa mới tới sinh nhật em hả? Mà người thân của em đâu hết rồi? Tiền rơm rớm nước mắt, cô sực nhớ ra chuyện đã từng kể với cậu ấy. Ba mẹ mình giàu có nên suýt chút nữa lỡ lời Cô vội chữa cháy Sinh nhật chính xác của em là tối nay Hồi xưa mẹ sinh em thiếu tháng Nên khai chậm mấy tháng để đi học cho đỡ thiệt thòi Ba mẹ em đang ốm lại ở xa Tự dưng em thấy buồn quá John thấy mình hơi nặng lời Nhìn tin rơm giống như sắp khóc thì vội dịu dọng Tối nay anh rảnh Hay anh kêu cả phòng tổ chức sinh nhật cho em luôn nha Thôi Tính em không thích đông người. Em một mình quen rồi. Nếu anh sẵn thì chung vui với em. Bận thì một mình em là đủ. Lát tan làm anh dẫn em đi ăn. Tiền phải công nhận nước mắt đúng là vũ khí lợi hại nhất. Cô cũng biết nhược điểm của John là không muốn chứng kiến cảnh cô khóc lóc. Tiền vẫn giả như đau buồn. Cảm ơn anh. Được rồi, em về phòng làm việc tiếp đi. Tiền cúi đầu chào John. Cô quay đi bước được đoạn ngắn thì bỗng ngã nhào xuống đất. Dôn hoảng loạn vội vã chạy lại. Bế thốc cô nằm lên ghế sofa rồi kiếm dầu gió bôi ở Thái Dương cho tiên. Cậu ấy luôn miệng hỏi Em thấy trong người như thế nào rồi? Có cần phải xuống phòng y tế không? Em không sao đâu. Chắc làm việc quá sức lại thiếu ngủ nên bị vậy. Em nghỉ một chút sẽ không sao đâu. Anh cứ làm việc của mình không cần lo lắng quá mức. Em không muốn ảnh hưởng tới anh. Vỡ vẩn, em toàn lo nghĩ gì đâu không. Cứ nằm đây nghỉ ngơi đi. Anh già ký nốt chỗ sổ sách kia đã. Nếu khi nào thấy khó chịu thì gọi anh luôn, nhớ chưa? Em nhớ rồi, anh mau đi làm đi. Dồn đứng dậy bước về lại bàn của mình. Cậu cứ chăm chú tiếp tục phần việc đang sang dở. Tiên làm đó nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Cô không ngừng tính toán đường đi nước bước cho đêm này với hy vọng sẽ dụ được rôn lên giường. Cô vẫn chắc mầm với nhàn sắc của mình, cộng thêm sự hỗ trợ của thuốc, thì mọi chuyện sẽ thuận lợi. Chỉ cần qua được đêm nay, nhất định mọi thứ sẽ đâu đóng đó. Lúc ấy, rôn muốn trốn tránh trách nhiệm cũng không được nữa. Cô danh chính ngôn thuận sẽ là người phụ nữ đầu tiên của cậu ấy. Ngọc cả buổi ở lại chăm sóc cho mẹ. Mãi tới tận trưa, Linh mới biết chuyện, Cô tức tốc lái xe tới bệnh viện thăm bà Hà. Cô không quên mua thêm chút sữa và trái cây mang vào. Linh hả? Vào đây đi. Sao cháu biết cô nằm ở phòng này? Bà Hà thấy Linh đang ngơ ngác đi kiếm các phòng thì vội gọi giật lại. Cô ấy mừng quính. Ôi! Cháu đi hỏi mãi mới thấy. Gọi điện cho cái ngọc mà có tiếng chuông chứ nó không nghe máy. Quà cháu trúng gió gần chết nên cũng không lê lết được. Này cháu mới nghe ba mẹ kể chuyện của cô Cái con bé này Tới thăm cô là quý hóa lắm rồi Lại còn quà cáp gì nữa Cô mới nghe mẹ cháu bảo Giờ cháu với Ngọc làm cùng công ty đúng không Đúng rồi cô ơi Ủa mà Ngọc nay không lên công ty à Nay nộp bản Thảo thiết kế đấy Nghe bảo lần này Đích Thân Phu Nhân Thủ tướng Áo Chọn Việt Phục để qua thăm Việt Nam đấy Bản thiết kế của ai mà được chọn Thì ấm một khoản tiền lớn Lại còn nổi tiếng như cô nữa Cơ hội ngàn năm có một Ta với mày phải tranh thủ ngay Bà Hà nghe vậy thì vội dục Hai đứa đi luôn Mẹ ở đây có ba rồi Không việc gì phải lo, sự nghiệp là quan trọng nhất Ngọc còn đang phân vân Thì Linh đã lưu tuột ra khỏi phòng Cô nhanh nhỏ Cô chú ở lại đây Cháu với cái Linh lên công ty thiết kế ù một tí Rồi gửi cho họ coi ý tưởng đã Chỉ cần ý tưởng được chọn Sẽ làm tiếp các thiết kế chi tiết Hai đứa đi cẩn thận đấy Hai cô gái chở nhau trên chiếc xe máy, chẳng mấy chốc họ đã tới công ty. Những người nhân viên vẫn đang miệt mài thiết kế khi thấy hai cô gái này tới, thì cũng chẳng có thời gian để thắc mắc. Linh với Ngọc nhanh chóng khởi động máy tính, tiếp tục làm phần việc của mình. Ngọc mở bản thiết kế cũ, tự dưng cô lại không thích kiểu cách như thế này. Cả đêm hôm qua, cô đã nảy ra ý định táo bạo, những họa tiết sẽ liên quan với hình ảnh của người mẹ đang ôm những đứa con vào lòng. Mặc dù bản thiết kế cũ đã hoàn thành 60%, nhưng Ngọc vẫn quyết định làm lại từ đầu. Cô gái này được ông trời phú cho đầu óc sáng tạo nhanh nhạy. Mỗi khi cô bắt tay vào việc, thì tất cả mọi thứ đều nhanh tới mức người bình thường phải thốt lên kinh ngạc. Cô say mê tới mức không nghe được những người bên cạnh đang nói gì. Thậm chí có hỏi trực tiếp thì Ngọc cũng không hay biết. bản thiết kế của cô lúc nào cũng độc lạ khác người, màn mát chút cổ quái, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ tinh tế dù là chi tiết nhỏ nhất. Linh nãy giờ vẫn bò đầu bứt tai, nhưng vẫn chưa tìm được ý tưởng ưng ý nào hết. Cuối cùng cô quyết định thiết kế theo mẫu truyền thống, lấy những tinh hoa của dân tộc để thể hiện hết lên bản thiết kế này. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tới hết giờ làm, chị Tính yêu cầu tất cả mọi người gửi hết các bản thiết kế vào email của mình để xem xét. Ngày mai sẽ trả lời mọi người, xem ý tưởng của ai có khả năng để đi tiếp. Những người không được chọn sẽ tiếp tục thiết kế bình thường để sản xuất lô hàng mới. Ngọc đang hối hả? Tính về bệnh viện luôn thì Linh đã ngăn lại. Mày đi lấy hụi với tao đã? Nãy người ta hẹn 6 rưỡi đi lấy. Tao đi một mình cũng ngại quá. Cô hoa ở đó có chú Đăng rồi. Không phải lo gì nữa. Ông bà già tâm sự hâm nóng tình cảm. Biết đâu mày lại có em bây giờ ấy chứ? Ngọc bật cười. Cô véo mạnh vào cánh tay Linh. Con điên này, nó liên thoa liên thuyên chẳng bao giờ suy nghĩ. Chứ còn không à? Cả khu phố này, chỉ có mỗi ba mẹ mày là nổi tiếng lãng mạn hơn cả. Chứ ba mẹ tao chửi nhau như chó với mèo. Công nhận các cụ đặt tên con giáp cấm co sai. Mẹ tao tuổi mèo, ba tao tuổi chuột. Kết quả mẹ tao cứ nói câu nào là ba lại dăm giáp nghe theo, chả bao giờ cãi lại. Khoan khoan. Thế nhưng tao tuổi dần thì lấy tuổi gì không bị bắt nạt được nhỉ? Mày lấy tuổi nào cũng được, chả tuổi nào bắt nạt được mày đâu. Tao thấy mày khỏe như con trâu ấy. Thằng nào vỡ vẩn, mày xách một tay quẳng nó ra đường mắt. Linh gườm gườm cô biểu môi. Anh với chả nói, mẹ đã ế mốc mèo rồi, phải khen nhau dịu dàng ngoan hiền chứ. Mày nói như thế tổ cha đứa nào dám tán tỉnh tao nữa. Cả hai cùng bật cười tươi giói, họ hòa vào đám đông nhân viên tan làm. Đang đứng đợi ở trước cổng Hai cô gái nổi bật nhất Vì họ có cái mũ bảo hiểm hình Dogemon Trông ngộ nghĩnh lắm Linh bỗng thắc mắc Ờ cái con trời đánh kia không thấy đi làm nhỉ Con nào Con tiên chứ còn con nào nữa Ngọc lúc này mới sực nhớ ra tiên Hôm nay cô nhiều chuyện quá Nên chẳng có thời gian để ý Ngọc khẽ thở dài Chắc nó bận hay nó ốm đau gì đó Lát tao gọi thử coi ra Em nó bị Tống đi chạy cai nghiện rồi hả? Ừ, đi rồi. Không biết lần này có cai thành công không? ngay bảo nếu như người nghiện không tự mình từ bỏ thì dễ bị tái nghiện lại lắm. Hoàn cảnh của nó cũng tội nhưng con nhỏ đó xấu tính quá. Nó chỉ biết lợi dụng người khác lúc nào cũng tính toán phần lợi về mình mà chơi với nó không bền được đâu. Thôi đừng nhắc nữa thì cứ chơi từ xưa tới giờ tao không quan trọng lắm đừng có chơi khăm tao là được. Ngọc ôm lấy eo Linh, họ vừa lái xe vừa tâm sự. Chiếc xe đang bon bon trên đường bỗng rừng phịch lại, làm Ngọc giật bắn cả người. Cô vội hỏi, Cái gì đấy? Con hổ ly tinh cướp bổ của ta. Ngọc căng mắt nhìn về phía trước, thì thấy một cô gái mặc chiếc váy ngắn cũng cỡn, tóc nhuộm vàng hoe đang bước vào quán cà phê. Linh cũng nhanh chóng dựng lại xe rồi kéo Ngọc vào cùng. Họ cố tình ngồi cách cô gái kia một bức tường để không bị chú ý. Còn kia tên Thi, nó mất dạy lắm. Lần trước nó còn đổ tội cho tao ăn cắp cây son. Mất dạy thế chứ. ta cũng chẳng biết tại sao cây son đó lại có trong túi sách của tao nên tỉnh ngay lý gian. Giờ vẫn còn điên máu đây này. Yên nào, để coi nó gặp ai ở đây. Chút nữa tao với mày ra sử cho nó một trận. Còn mất dạy này, ngay mày nói tao vẫn còn căm. Họ cứ thì thầm bàn kế hoạch tác chiến. 5 phút sau Thế Hương bước vào Khiến cả hai cô gái này cùng há hốc miệng đầy kinh ngạc Họ không hiểu giữa Thi và Hương là có mối quan hệ gì với nhau Ngọc cố kéo trậu cảnh ở trên tường nhích qua đầu mình để khỏi bị phát hiện Cô nín thở lắng nghe những gì họ đang nói Giọng Hương vang lên Tới lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới Tự dưng nay chị gọi tôi làm gì? À, bản thiết kế của con nhỏ kia tôi có rồi Cô nói thằng người yêu của mình tự biết đường xử lý nốt đi Còn vấn đề về nguyên vật liệu Công ty anh trai tôi đã đồng ý ký kết thì mừng rơn Cảm ơn cô May mắn quá Yên tâm chuyện này cứ để tôi lo liệu Hương đưa chiếc USB cho Thi Rồi nhanh chóng rời đi Cô ấy vừa đi khỏi Thì một tên mập ú từ bàn gần đó đi ra Hắn ta cầu có Cô ta lại nhờ gì em vậy À Nó nhờ em dìm cái con nhỏ đối thủ ấy mà Kệ đi Bữa anh lấy được hết tiền chưa Vẫn không biết ai đứng ra thuê hả? Biết làm đách gì cho mệt xác cứ có tiền là được. Lần đó nó thuê anh giải đơn khắp công ty. Lần tới nghe bảo gây tai nạn gì đó nhưng chưa tới. Lấy giá cao vào. Biết rồi. Ngọc nghe tới đây mà nổi hết gai ốc. Cô bỗng nhớ lại vụ mình bị hãm hại thì khẽ dùng mình. Tự dưng Ngọc có liên tưởng tới người đàn ông này. Cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại, phóng to hết cỡ. Cô chụp lại tấm hình nhìn rõ mặt rồi gửi qua cho Hoàng cùng lời nhắn. Anh biết người này không? Cậu ấy ngay lập tức gọi lại nhưng Ngọc tắt máy. Thấy vậy Hoàng nhắn tin. Anh không biết. Ai vậy hả em? Anh không biết thì thôi. Em nói đi. Có việc gì vậy? Vừa lúc này con mèo hoang từ đâu chạy lại. Nó nhảy vụt qua chậu nhỏ ngay sát chỗ Ngọc khiến chậu vỡ tan tành. Người đàn ông kia đứng dậy nhìn sang phía đó. Hắn ta thấy Ngọc thì có chút khó chịu Nhưng cục mũ xuống rồi vội rời đi Cô gái tên Thi cũng thanh toán tiền rồi lẻn mất Lúc này Ngọc vội dục Mày thuê taxi đi cùng tao ngay Hai cô gái vội vã bắt taxi Rồi bám theo tên đàn ông hồi nãy Nhưng khi đến con hẻm nhỏ thì bị mất dấu Ngọc nóng lòng như bị lửa đốt Cô luôn miệng dục Bác Tài ơi sao không đi tiếp Hắn ta đi xe máy nên thoát rồi Hẻm này nhỏ lắm Xe của tôi không vào được Tôi cũng muốn được việc cho hai cô Nhưng giờ thế này chắc chịu chết rồi Linh nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Cô thắc mắc Sao đấy Tự dưng mày đuổi theo hắn ta làm gì Ngọc vẫn còn đang run dẩy Tao nghi ngờ Hắn ta chính là người ra tay với tao Những chuyện đợt trước tao bị người ta chơi xấu khả năng cao Là có thằng khốn đã nhúng tay vào Linh lắp bắp Lần, lần nào cơ Nói chung mày không hiểu đâu Chuyện này phức tạp lắm Không ngờ chúng nó lại hao tốn công sức Vì một mình tao như vậy Linh trả tiền cho tài xế Rồi mau chóng kéo Ngọc xuống Cô không muốn người lại chứng kiến Cuộc nói chuyện này Họ kéo nhau vào quán nước mía ngay cạnh đó Rồi kiếm chỗ Tút trong cùng không có ai ra vào Để bàn bạc tiếp Bây giờ Linh mới phân tích Vậy có khi nào con hương kia Là chủ mưu không mày Hai đứa hồi nãy là đồng phạm, nếu đúng như vậy thì con kia yêu quá hóa rồi bất chấp thủ đoạn. ta cũng nhắc nhở mày trước, mấy con điên tỉnh như vậy nguy hiểm lắm, nó dám giết người để đạt được mục đích đấy. Mày làm gì cũng phải cẩn thận, tao không ngờ nó được ăn học đàng hoàng, ra thế hiện hách, mà lại làm mấy trò mất dạy như thế. Ngọc càng nghe càng rợn sống lưng, cô cũng lờ mờ đoán được chuyện mẹ mình tự dưng lên cơn suy tim. Tức giận khi nhìn thấy Hoàng chắc chắn có liên quan tới Hương Cô Lý nhí Mẹ tao À quên Tao chưa nói với mày chuyện này Tao nghe mẹ tao bảo Bà tua lại camera ở cổng Thấy có hai người phụ nữ Một già một trẻ Ăn mặc sang trọng lắm tới nhà mày Họ vào nói chuyện chắc tầm 5 phút rồi đi ra ngay Sau đó cô Hà bị như vậy Tao cũng chưa kịp coi hình ảnh Xem phải con Hương không nữa Tao bảo mẹ gửi qua Nhưng bà không biết cách gửi Tối về tao chuyển cho mày coi. nhưng tao cũng nghi con Hương với mẹ ông Hoàng qua tìm mẹ mày để nói chuyện nên mới như vậy. Mà tổ cha nhà nó chứ. Mày thì liên quan chó gì ở đây. Con điên tình này cứ suy bụng ta ra bụng người. Nó tưởng ai cũng hèn hạ bận thỉu như nó chắc. Ngọc cũng tức giận phừng phừng cố nghiến rằng Lát mày gửi ngay cho tao. Lần này tao cho nó thấy cảnh mất người yêu thực sự như thế nào. Có tiếng mà không có miếng khốn nạn lắm. Ê này! Đừng nói mày cua luôn ông Hoàng đó nha. Tao cho nó sáng mắt giá. Chứ ngu gì dính dáng và yêu. Đau đầu lắm. Tao thấy tấm gương lù lù như mày là hiểu rồi. Xưa gần 60kg. Chia tay xong giảm khoảng chục ký. sung sướng cái gì. Suốt ngày khóc lóc uống rượu say làm nhạp như con điên. Ngọc cười hô hố chữa cháy. Xưa rồi diễm ơi. Chị đây giàu khôn hơn nhiều. Không bi lụy như vậy đâu. Hồi ấy cứ nghĩ không yêu chắc chết. Nhưng cuối cùng vẫn sống nhăn răng. Chẳng phải đau đầu suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn lung tung. Nói chung độc thân là sung sướng nhất. Tao cũng chẳng dám khuyên mày thử yêu đâu. Nhưng ông Hoàng ngon đấy. Còn mày mà chê thì tao nhảy vào. Lọt sàng xuống kia không có gì phải xoắn. Ngọc Lường cô gái bên cạnh tới cháy mắt. Còn Linh vẫn cười không khép được miệng. Họ thuê xe tới địa điểm lấy hụi trước rồi mới quay về quán hồi nãy lấy xe. Ngọc Tính vào bệnh viện chăm mẹ. Nhưng nhận được cuộc gọi của ba, báo mẹ đã xuất viện rồi, nên tức tốc chạy về nhà. Bà Hà hôm nay sắc mặt đã hồng hào trở lại, đang ngồi ở ghế, nhầm nhi cốc nước cam. Bà thấy con gái thì nói luôn. Thay quần áo đi, tí nữa xuống đây coi mắt. Người ta hẹn 8 giờ qua nhà mình thăm mẹ và gặp mặt con luôn. Thằng Huy đó con nhớ không? Mẹ nghe bảo nó cũng bận tối mắt tối mũi, làm bên bác sĩ. Khiếp, sau này vớ được chàng rể làm bác sĩ thì ba mẹ cũng mát mặt. Cả họ nhà mình chưa có ai làm được bác sĩ, cao nhất cũng chỉ là y tá thôi. Đây ngày đầu là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện y dược đấy. Hồi xưa nó thủ khoa khối bê đầu vào. Con gái mình lấy được thằng Huy thì phúc bảy đời. Vừa giỏi lại còn đẹp nữa. Ngọc chấp mắt khó hiểu. Thế còn cái mối bữa mẹ nói thì sao? Dẹp rồi. Hẹn lần hẹn nữa không tới nơi miễn tiếp. Mối này còn yên tâm. Con trai của bạn ông đang giới thiệu Nên cứ gọi là chắc như bắp. Ngọc trưng hưởng cô không phản đối. Vì sợ mẹ mình sẽ tức giận ảnh hưởng tới tim mạch. Nên cứ tặc lưỡi đồng ý liệu Cô thắc mắc. Ba mẹ ăn cơm chưa? Đã bảo là đợi người ta 8 giờ qua ăn rồi mà. Ba con đi đặt bên nhà hàng. Họ mang hết tới rồi. Tí nữa cứ dọn ra bàn là xong. Nhanh đi tắm thay đồ đi. Kiếm cái váy nào đẹp một chút mặc vào. Tô tí son trang điểm lồng lộn lên. Khiếp lúc nào cũng như bà cụ U50 thì ma nào dám nhỏm ngó nữa. Ngọc thở dài, cô không muốn tranh cãi nên vào phòng rồi nằm nghịch xuống giường. Mắt nhắm đánh một giấc. Quả bên này cô chưa được ngủ nên mắt cứ díu lại vào nhau. Ngọc vừa mới chợp mắt được một chút thì lại có tiếng đập cửa rầm rầm. Cô miễn cưỡng nói to. Con đang tắm. Nhanh lên đấy, tươi tỉnh cái mặt mũi coi nào. Ngọc ngồi dậy. Cô chọn chiếc váy màu xanh dương rồi mang vào trong nhà tắm. Chừng 20 phút sau, cô trở ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Mái tóc buông thỏng, môi được quệt thêm tí son. Công nhận khi trang điểm vào, Ngọc như biến thành một người khác. Khi tất cả đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô mới bước ra ngoài. Lúc này ở dưới nhà cũng đã đông đủ. Ngọc thấy một cặp vợ chồng chắc ngoài 50. Một chàng trai với chiếc kính cận dày cộp đang ngồi ngay bên cạnh. Ngọc cúi đầu rồi nói khẽ. Cháu chào hai bác. Ôi, Ngọc đây hả? Nhanh quá, đã lớn như thế này rồi. Mọi khi bác vào chơi mới nhỏ xíu, mà giờ xinh đẹp quá. Công nhận chúng ta nhanh già là phải ông bà nhỉ? Bà Hà cũng vội dục Huy chở em đi ra ngoài ăn đi. Ở đây ba mẹ cháu với cô chú đang bận tâm sự. Chúng ta không muốn kìm hãm lớp trẻ để nghe những câu chuyện cổ hủ đâu. Huy hơi cười. Dạ, vậy cháu xin phép cô chú. Cháu đưa em ra ngoài đi dạo. Ừ hai đứa đi cẩn thận Ngọc nhận ra Huy Cậu ấy hồi nhỏ đã mấy lần cùng ba đi công tác vào đây Nên họ đã gặp nhau vài lần Lần đó Huy béo ục ịch chứ không đẹp trai như bây giờ Cậu ấy bị nghiện sách nên đi đâu cũng chăm chăm cầm một cuốn sách Có lần Ngọc đi treo chó bị đuổi Nên chạy ngã cắm mặt xuống đất Chính Huy đã chạy lại cứu cô Còn cho Ngọc chết kẹo mút để dỗ cho cô nín Sau này gia đình cậu ấy chuyển xa bắc làm việc Nên hạn chế gặp mặt Chẳng hiểu bây giờ tại sao lại vào đây xin việc Ngọc còn nhớ anh không? Em nhớ mà Anh Huy dạo này khác quá Nếu không nói trước Chắc gặp ngoài đường em cũng không nhận ra đâu Anh vẫn nhớ em như in Anh nghe cô nói em xin vào công ty thời trang lớn lắm hả Chúc mừng em nha Lúc nào cũng giỏi xuất sắc Ngọc cười xòa Có gì đâu anh Em thuộc hạng xoàng thôi Đi làm cho khỏi mang tiếng ăn bám ba mẹ Thế lần này anh tính vào đây ở Hàn hả Ừ Anh đang làm ở bệnh viện Anh ở đây luôn rồi cưới vợ nữa Anh cũng nhiều tuổi rồi Ngọc không dám hỏi thêm nữa Vì sợ sẽ vô tình để cả hai người vào thế khó Huy nhỏ nhẹ Em thích món Á hay Âu Anh dẫn em đi ăn Anh lên mạng tra kỹ địa chỉ lắm rồi Nên tự tin quán ăn ngon Ngọc cười vui vẻ cô xua tay Món bình dân thôi, hiện đại quá lại không biết dùng bữa, họ cười cho em nhục mặt. Không sao, có anh đi cùng mà, anh phục vụ em từ A tới Z. Em đùa anh đấy, ăn bình thường được rồi, đối với em, món ăn Việt Nam lúc nào cũng là nhất. Huy nghe vậy thì không nói tiếp nữa, cậu chờ Ngọc đi qua vài con phố, rồi dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, cả hai xuống xe sánh bước đi vào. Trong đây vẫn còn trống vài bàn. Huy nhìn quanh rồi chọn một bàn gần cửa sổ Từ đó có thể nhìn ra bên ngoài Vừa ăn vừa thưởng thức cảnh đẹp của thiên nhiên Nhà hàng này khá đặc biệt Bên ngoài trồng rất nhiều rau sạch Có cả ao cá Nhìn thôi cũng thấy thanh bình đẹp tuyệt vời Phục vụ bước lại cúi trào rồi đưa thực đơn cho Huy Cậu đẩy về phía ngọc cho cô chọn Cô nhìn trên đó rồi chọn mấy món đơn giản Cô không thích cầu kỳ Hơn nữa chỉ có hai người nên không muốn lãng phí đồ ăn Huy gọi thêm hai ly coca và vài món nữa Trong lúc ngồi chờ đồ ăn mang lên Thì họ bắt đầu ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ Công nhận trí nhớ của Huy tốt thật Cậu ấy nhớ cả những chi tiết rất nhỏ Còn Ngọc thì quên bén tự khi nào Cô chỉ nhớ mang máng những chuyện gần nhất xảy ra Ngọc cứ ngồi nghe Huy nói chuyện Lâu lâu mới góp vui bằng đôi ba câu chuyện cho xong Cậu ấy hiểu tính cách của Ngọc nên cũng không làm khó nữa Ngọc vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp tiên với John cũng vừa bước vào. Họ không thấy cô vì Ngọc ngồi ở chỗ khuất. Cả hai nhanh chóng đi lên lầu. Huy thấy Ngọc cứ dõi theo một nam một nữ mới tới thì bội hỏi. Ai vậy em? À bạn của em ấy mà. Họ lại bắt đầu kể về những vấn đề xoay quanh công việc cuộc sống. Ngọc thì cũng không hào hứng lắm. Nhưng vì Huy cứ hỏi nên cô cũng đành trả lời. Cậu ấy cứ kể hết chuyện này sang chuyện khác. Nói toàn những từ chuyên ngành Còn Ngọc thì cứ ngồi ngơ ngác như vịt nghe sấm Khi đồ ăn mang lên Cả hai người bắt đầu dùng bữa Huy cứ gắp đồ ăn cho Ngọc Luôn miệng động viên cô phải ăn thật nhiều cho có sức khỏe Ngọc vốn dĩ không nề hà mấy vấn đề này Cô cứ thản nhiên ăn ngon lành Cửa hàng này công nhận nấu đồ ăn rất ngon Hợp với khẩu vị của Ngọc Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô bước vào đây Mọi khi Ngọc hay đi qua Nhưng thấy cửa hàng lớn quá, phía trước toàn là ô tô, nên chắc mầm đồ ăn ở chỗ này đắt lắm. Cô xót tiền nên không dám vào. Bây giờ mới có dịp thưởng thức, thấy mọi thứ cũng không đắt như Ngọc vẫn tưởng tượng. Cô đang nghĩ bụng cuối tuần sẽ rủ Linh tới đây để cùng thưởng thức, thì điện thoại giao in ỏi. Nhìn màn hình thấy số của Hoàng thì cô bỗng há hốc miệng. Ngọc đẩy chuông ở chế độ dung rồi tiếp tục dùng bữa, nhưng người kia vẫn cứ gọi cả chục cuộc. Cuối cùng Ngọc hết kiên nhẫn nên đành nhấc máy. Anh gọi gì tôi thế? Em đang ở đâu đấy? Tôi đang đi ăn. Em ăn ở đâu? Anh qua với em. Tôi ăn với bạn. Bạn trai hay bạn gái? Bạn... à mà anh hỏi lắm vậy làm gì? Thôi tôi cúp máy đây. Khoan khoan. Anh có chuyện muốn nói. Chuyện này quan trọng lắm. Nó nhanh lên tôi còn ăn nữa. Anh cứ muốn nói chuyện với em. tôi thần kinh. Ngọc tắt ngay máy. Cô thấy Huy đang nhìn chầm chầm vào màn hình thì có chút trột dạ Cô ngựa ngùng quay đi. Anh ăn nhiều và công nhận đồ ăn ngon anh nhỉ? Ngọc chẳng hiểu sao gắp chúng miếng ớt. Cô bỏ luôn lên miệng khiến Huy chưa kịp nhắc nhở. Mới nhài rượu dạo vài miếng thì cay xẻ lưỡi. Mặt Ngọc đỏ bừng như gớt. Huy vội vã gọi phục vụ mang ra cốc nước lọc. Với lúc ấy thấy một người đàn ông cầm cả chai nước suối. Cậu ấy thản nhiên kéo ghế lại sát chỗ Ngọc Mở nắp ra rồi đưa cho cô Em đi ăn ngon thế Ngọc giật thoát khi nhận ra Hoàng Nhưng chẳng có tâm trí để cãi nhau Cô giật lấy chai nước lọc tu một hơi hết sạch Ngọc cứ vỗ mạnh vào ngực nói lớn Cay quá Hoàng thì luôn miệng hỏi han cô ấy có ổn hay không Còn Ngọc thì vẫn đang tức anh ách Cô cổ gắt gỏng Tất cả là tại anh nên tôi mới bị như thế Anh biết rồi là tại anh Anh đói quá, sáng giờ chưa được ăn gì hết. Hoàng lấy đũa của Ngọc cứ vậy bình thản gắp đồ ăn. Cậu thậm chí chẳng thèm quan tâm tới người đối diện. Huy có chút không vui. Ai vậy em? Anh ta, tôi là người yêu của Ngọc. Ngọc thì thở dài chán nản. Còn Huy càng cao có, khó chịu hơn nữa. Nhìn biểu hiện của Ngọc cậu cũng đoán được cô ấy không hề có tình cảm với người này. Nhưng suốt ngày bị quấy nhiễu làm phiền. Huy cười nhạt. Hóa ra Ngọc nhà tôi, lại nhiều người để ý tới như vậy. Cậu yêu đơn phương à? Hoàng khựng lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Cậu ngẩng cao đầu, ngắp miếng thịt tút cho Ngọc rồi tự tin cao giọng Tôi đâu có yêu đơn phương. Hình như anh có hiểu lầm gì ở đây thì phải. Chúng tôi sắp có em bé rồi. Hả? Càng Ngọc lẫn Huy đều không kìm được mà thốt lên thành tiếng. Cậu ấy vội nắm lấy tay Ngọc để rời khỏi đây nhưng bị Hoàng ngăn lại. Cậu cố tình ghé sát tai Ngọc nói nhỏ. Em có muốn biết tối nay bạn thân em sẽ dở trò gì không? Nếu muốn biết thì ở lại. Cái gì? Huy cũng nói luôn. Về thôi em. Cô luống cuống. Anh... anh về trước đi. Em có chút việc cần giải quyết. Bạn thân em đang nhắn tin bảo chờ về cùng. Lát em về luôn. Huy thấy vậy thì gật đầu rồi xoay người tới quẩy thu ngân. Trước khi rời khỏi nhà hàng, cậu vẫn ngoái đầu... Để nhìn Hoàng lần nữa Bây giờ Ngọc mới bực bội Anh đói tới mức này luôn ấy hả Anh đói thật mà Dạo này anh nghèo lắm Nên phải đi ăn trực em đây Bệnh hoạn Em đi xăm mắt ấy hả Em nghĩ sao đi coi bằng bốn mắt Em không thử tưởng tượng khi nào nó rơi mất kính Thì kiếm em bằng niềm tin à Khùng Hoàng thấy Ngọc đang giận dữ như thế nên xuống nước Em có biết tại sao bạn em Lại hẹn rôn ở đây không Tuy Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng cô vẫn vờ như bình thản. Liên quan gì đến tôi? Sao lại không liên quan? Cô ta là bạn thân của em, lúc nào cũng ngây thơ, tốt bụng quá, nên mới bị cô ta qua mặt hết lần này qua lần khác. Thôi, tôi không muốn nghe mấy chuyện này. Đời người sống được bao nhiêu đâu. Chuyện gì cho qua được thì cho qua đi, suy nghĩ nhiều mệt lắm. Em lại như thế nữa, dung túng cho tội ác thì cũng là có tội. Ngọc nguyết dài, thực ra sau những chuyện kia, Niềm tin đối với Tiên cũng lung lai Tuy nhiên cô ấy vẫn chưa có động tĩnh gì khác Nên Ngọc cũng mặc kệ Không nói năng gì thêm nữa Họ cứ ngồi yên ở chỗ này Dường như đang chờ đợi một điều gì đó Chừng một tiếng sau Hai người kia từ trên lầu bước xuống Khuôn mặt rôn đỏ bừng Cậu ấy đang ôm lấy eo của Tiên Trông hai người có vẻ tình tứ lắm Hoàng huyết nhẹ vào cánh tay Ngọc Nhắc cô quay lại Thấy cảnh tượng này Ngọc cũng trố mắt bất ngờ không kém nhưng sau đó tặc lưỡi. Họ cùng chưa có người yêu thì quen nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi phải mừng cho cô ấy mới đúng. Với lại tiên nó quen với anh John từ trước chứ không phải mới quen bây giờ. Có thể họ có mối quan hệ đặc biệt nhưng không công khai cho mọi người biết. Em vẫn nghĩ như vậy hả? Đi theo anh? Đi đâu? Em muốn biết bộ mặt thật của cô gái kia không? Ngọc vẫn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì đã bị Hoàng lôi đi. Xa xa, Tiên với John cũng đang đứng vẫy taxi. Cô gái kia hớn hở xem ra vui vẻ lắm. Tiên còn cố tình ôm chặt lấy John như khiêu khích. ngay sau đó, họ lên taxi cứ tiến thẳng về hướng công ty của John. Phía sau, Hoàng với Ngọc cũng nhanh chóng bám theo. Nãy giờ, Ngọc vẫn như người trên mây. Cô vẫn không dám tin những gì trước mắt. Trong suy nghĩ của Ngọc, Tiên là một cô gái nhu mỉ giản dị. Ngay cả trang phục của cô ấy cũng luôn kín cổng cao tường. Chứ đừng nói tới việc hở bão như Ngọc vừa chứng kiến. Cô bột miệng tiếp. Chúng ta đi theo họ tới khi nào vậy? Bao giờ họ dừng lại thì chúng ta dừng thôi. Hoàng vẫn cố tình lái chậm chậm để duy trì khoảng cách an toàn tránh bị Tiên phát hiện. Chiếc xe taxi bỗng dưng dừng lại trước một nhà nghỉ 3 tầng. tiền Vê Dồn nhanh chóng xuống xe. Họ cùng nhau đi vào bên trong. Cậu ấy áo sọc sạch không còn phẳng phiêu như lúc mới bước ra khỏi nhà hàng. Họ nhanh chân đi vào thuê một phòng hạng sang. Cả hai còn chưa kịp lấy chìa khóa thì Hoàng đã ung dung bước vào cậu cười khẩy. Cho tôi một phòng kế bên cậu ta. Tiền há hốc miệng, cô gồm gồm như muốn nuốt chửng người đối diện. Nhưng khi thấy Ngọc đi đằng sau thì vội cục lại, cô ấy tặc lưỡi. Hóa ra hai người cũng hẹn nhau ở đây, chúc hai người vui vẻ. Rồn vừa bóp chán vừa nói to. Anh Hoàng, em mệt quá, chỉ muốn ngả lưng một chút. Anh đưa chú lên nhận phòng. Cô đưa em trai tôi tới đây là tốt lắm rồi. Tôi tự dẫn nó lên phòng được. Đợt sau cô cho em tôi uống thuốc ít thôi, chi liều nặng quá. Nó có xảy ra chuyện gì là cô cũng tù mọt gông đấy. Cậu ấy vừa nói vừa cầm lấy chùm chìa khóa rồi quay ra nói với Ngọc. Đi lên đây, đợi chút anh chở em về. Đây, đây là em trai của anh ấy hả? Tiên vẫn bàng hoàng, khuôn mặt hết xanh lại trắng. Chuyện này có nằm mơ, cô cũng không dám tin đây là sự thật. Xưa này, Tiên chưa từng nghe chuyện rôn có người thân ở Việt Nam, chứ đừng nói là anh trai như Hoàng vừa nhận. Ngọc vẫn nhìn Tiên, bây giờ cô cũng lờ mờ đoán được những điều mà Hoàng vừa nói. Mỗi lần Tiên làm gì có lỗi dù lớn hay bé, thì Ngọc cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng thực sự càng ngày cô càng thấy thất vọng tràn trề. Dường như Tiên không biết đủ, không chịu chấp nhận thực tại, lúc nào cũng muốn ngoi cao hơn bằng những thủ đoạn đê hèn, nhưng lại luôn tìm mọi cách để lấp liếm, bao che cho những sai trái của mình. Hai cô gái cứ đứng đối diện với nhau hồi lâu, mãi sau Tiên mới lên tiếng trước. Mày có gì để chối nữa không? Câu nói này như cắt đứt luôn những suy nghĩ tốt đẹp còn sót lại về Tiên. Ngọc chẳng gai gắt mà chỉ cười nhạt. Tùy mày nghĩ. Cô bước luôn lên lầu, mặc kệ tiên đang giận tới mức tím tái cả mặt mày. Tiên dẫm chân xuống nền đầy tức tối rồi rời đi. Tình bạn bao nhiêu năm của họ cuối cùng cũng đã chấm dứt. Chỉ vì những sai lầm không đáng có, sự ích kỷ nhỏ nhen tính toán, mà họ đã đánh mất nhau mãi mãi. Trong phòng, Hoàng vẫn đang lôi rôn vào nhà tắm, cứ nhúng đầu cậu ấy xuống nước. Người kia ra sức vùng vẫy trồi lên hộp xuống. Một lúc sau mệt mỏi, ngồi bệt xuống đất. Hoàng vẫn luôn miệng trấn an. Chịu khó chút sẽ không sao đâu. Chú ở yên đây một mình. Anh đưa chị dâu chú về đã. Lát nữa anh quay lại. Nhớ không được ra khỏi phòng không là hối hận cả đời đấy. Ngọc vội xua tay. Không cần anh ở đây đi. Tôi thay taxi được rồi. Lỡ may anh ta có mệnh hệ gì là không ai chịu trách nhiệm được đâu. Kệ cậu ta. Anh đưa em về. Hoàng cẩn thận khóa trái cửa bên ngoài. Cậu lấy xe chở cô về nhà. Đoạn đường hôm nay thật dài, hai con người với đủ các cung bậc cảm xúc. Ngọc vẫn còn bị sốc trước những chuyện mình vừa chứng kiến, nên nhất thời không biết nói sao hết. Cô cứ dựa đầu vào thành xe, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Thành phố về đêm thật đẹp, ánh đèn sáng rực tất cả các con đường. Mọi người đổ xô ra đây để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Những cặp tỉnh nhân, những gia đình, thậm chí bạn bè đang rủ nhau đi hẹn hò gặp gỡ. Ngọc cũng đã từng cùng tiên đèo nhau trên chiếc xe đạp rong rủi khắp các con phố về đêm, chỉ để đi ăn cốc chè hay uống ly đớt mía. Thời đó thật vui, tuy khó khăn vất vả, tuy hai đứa ăn chung tô hủ tiếu hay chiếc bắp nướng, vẫn cứ cười tươi đầy hạnh phúc. Bây giờ chẳng thiếu thốn nữa, nhưng tình cảm lại cứ xa dần, họ không còn hồn nhiên như những ngày đi học, cơm áo gạo tiền và những đố kỵ nghề nghiệp đã che mất đi lý trí của con người. Họ cũng mãi mãi đi trên hai đường thẳng băng, muốn quay lại cũng không kịp nữa rồi. Cuộc sống khắc nghiệt này cứ kéo họ đi xa tít tắp, không biết chạm dừng kế tiếp sẽ ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ không còn được cùng nhau như đoạn trước hồi xưa nữa. Hoàng Thế Ngọc mệt mỏi như vậy thì an ủi. Em đừng buồn như thế. Chuyện này là do cô ta gây ra. Xung quanh em vẫn còn rất nhiều bạn tốt. Đừng vì một người không ra gì mà mất niềm tin vào cuộc sống. Anh thấy tôi dễ bị lừa lắm có phải không? Không, anh thấy dễ thương. Ngọc thở dài. Chiều hôm nào cô thấy chán trường như hôm nay. Tâm trạng cực kỳ tệ. Chẳng thiết tha làm gì hay nói chuyện với ai hết. Cô mệt mỏi lắp bắp. Tôi mệt quá. Dạo này chán nản với tất cả mọi thứ. Làm gì cũng không nên hồn. Mọi chuyện đến quá nhanh. Khiến tôi muốn bình thản cũng không được. Nếu như là người khác thì tôi đã không đau đớn như vậy rồi. Hoàng vừa lái xe, vừa lắng nghe những lời Ngọc tâm sự. Nhìn người con gái mình yêu đau đớn như vậy, cậu cũng thấy nhói ở trong tim. Khi tới gần ngõ, Ngọc đã vội dục Dừng ở đây đi, tôi tự vào được. Tôi không muốn ba mẹ mình bắt gặp cảnh này. Không sao, anh đưa em vào tận nhà. Sớm muộn cũng phải đối diện với ba mẹ em. Anh điên à? Mẹ tôi mới ra viện đấy. Anh tránh xa chục mét cho tôi. Bà thấy anh là né như né tà, nghĩ sao anh còn đòi lù lù xuất hiện nữa. Anh biết rồi, em đi cẩn thận. Em vào nhà đi. Thấy em vào rồi, anh sẽ về. Ngọc xuống xe, cô gión rén nhìn trước ngó sau như sợ bị người ta phát hiện. Mới vừa bước tới cổng đã có tiếng gọi giật lại. Mày đi đâu đấy? Ngọc giật mình tay ôm chặt ngực, thở hồn hền khi nhận ra tiếng nói của Linh, cô hơi gắt. Mày làm gì mà thoát ẩn thoát hiện như ma thế? Linh thấy xe ô tô của Hoàng Ở phía sau thì nhái mắt Đi ăn đêm về hả Mày cũng to gan thật Dám bỏ anh người yêu từ bé Để chạy theo lão Hoàng Hồi nãy tao có ghe cô Hoa chửi chú Đăng Muốn thủ cả mạng nghĩ Tất cả là tại mày hết đấy Cứu tao với Mày bảo với mẹ là tao đi ăn chung với mày Công ty mình có việc gấp Khùng quá Nãy cả nhà tao còn chạy sang hỏi Han khuyên can Cứ tưởng ba mẹ mày có chuyện gì Nên mới cãi nhau ỏm tỏ như thế Thế giờ làm sao hả mày? Sao chăng gì nữa? Cứ im im mà vào chứ sao? Thực ra Linh chỉ đang đe dọa Ngọc như vậy chưa hồi nãy bà Hoa chỉ cần nhằn chuyện con gái bảo đi với bạn để Huy phải về trước Cậu ấy rất may là không nói chuyện của Hoàng Linh cũng nhanh trí chữa cháy rằng Ngọc được công ty Chọn đi dự cuộc thi thiết kế Nên phải bận đi họp đột xuất Lúc đó bà Hoa mới xuôi tay không bực bội nữa Mày vào nhà với tao đi Linh bĩu môi Ô hay, lúc mày đi chơi có nghĩ tới tao không Mà giờ bắt tao chịu trận cùng vào đi Mai thích gì tao cũng chiều Nhớ đấy, mày cấm lý do lý chấu để thoái thác Hứa danh sự Hai cô gái ngẩn cao đầu cùng nhau bước vào Ngọc cũng đã chuẩn bị trước tâm lý Để đón trận cuồng phong phía trước Bà mẹ cô vẫn đang ngồi ở giữa nhà Linh bộ nhanh nhỏ Cô chú ngủ muộn thế Bà mẹ con định qua chơi với cô chú Mà sợ mọi người ngủ rồi nên không dám làm phiền. Cô đã ngủ đâu? Mọi khi mãi 11 giờ mới ngủ đấy. Sao con cứ bảo ba mẹ rảnh rỗi là qua đây? Hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau. Dạ. Linh bỗng quay qua ngọc suýt xoa. Tác phẩm của mày được chọn vào chung kết rồi. Ngày đầu khả năng cao chiến thắng đấy. Tao cũng hy vọng mày chúng là cả huyện này sẽ nở mày nở mặt cho xem. Bà Hà há hốc miệng. Thật hả? Tác phẩm gì vậy con? Cái này là bản thiết kế cho phu nhân của các nước đó cô. Chúng giải là vỡ bẫm tiền chứ không đùa đâu. Mày lên phòng tắm rửa rồi chỉnh sửa bản thiết kế mới luôn đi. Chị tính bảo của mày sửa chút nữa là hoàn chỉnh. Nhanh lên. Tao có cái này muốn tham khảo ý kiến nữa. Ý tưởng đợt tới khó quá. Xin phép hai bác coi lên phòng Ngọc trước. Hai đứa đi đi. Muộn quá thì cứ ngủ ở phòng cách Ngọc đi. mày bác gọi dậy sớm. Vậy hôm nay con ngủ đây nha. Con có nhiều chuyện muốn nhờ Ngọc tư vấn. Lên cười rạng rỡ rồi nhanh chân bước lên phòng của Ngọc. Cô gái kia cũng vội vã đi theo sau. Vào tới phòng, họ mới dám nằm phịch xuống giường thở sốc Ngọc bỗng hỏi, "Tao trúng thật hả?" "Trúng đách đâu mà trúng, tao cứ nói đại như thế, chúng thì chúng mà không chúng thì trượt, mất gì câu nói. Tao không bảo vậy thì mày còn xác mà lết vào đây chắc." Ngọc gật gù. "Hồi nãy tao đi ăn với anh Huy nhưng gặp lão Hoàng cũng ở đó." Tao còn thấy tiên đi cùng lão dôn vào nhà nghỉ. Nghe phòng phanh tiên nó bỏ thuốc. May sao họ chưa kịp làm gì thì lão hoàng đã ngăn lại. Ghê vậy á. Con nhỏ này đúng là càng ngày càng có máu liều. Tao cũng không nghĩ nó lại chơi trẽn tới như vậy. Nó thấy ông dôn lắm tiền. Nên mới dùng đủ mọi thủ đoạn để đu bám chứ sao. Thử nghèo có nào. Nó không đá văng cả vài chục km. Thế nó nói gì mày không? Không nói gì cả. Mà tóm lại giờ tao cũng kệ Chẳng có gì để quan tâm nữa. Chuyện thiền hạ cũng chẳng muốn sen vào, mặc kệ họ. Ngọc cứ tâm sự hết những suy nghĩ trong lòng. Lúc này cô chỉ còn Linh để tâm sự hết mọi chuyện. Cô thất vọng đến mức vẫn chưa dám tin những gì đang xảy ra. Cô cứ thở dài buồn bã. Nguyên một đêm họ chỉ kể về những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Sau những chuyện này, Ngọc cũng đã nhìn nhận được mọi chuyện rõ ràng hơn. Cô không còn mù quáng tin người như trước nữa. Linh cũng tìm đủ mọi cách để đả thông tư tưởng cho Ngọc. Bỗng linh đổi chủ đề Mày quen ông Huy đi Ông ấy tao thấy được đó Ông Hoàng kia cũng tốt thật Nhưng gia đình phức tạp quá Họ cũng không có ưa mày Tao chứng kiến bao nhiêu vụ rồi Vợ chồng ly hôn vì sự can thiệp của ba mẹ chồng đó Nhà đó ghê gớm như ma Có miễn cưỡng kết hôn cũng chẳng hạnh phúc được Thôi đừng nhắc mấy chuyện vớ vẩn này Tao cũng bận bù đầu Tâm trạng chó đâu mà yêu với trẻ đương Thế hồi nãy ông Hoàng có nói gì mày không Lúc mày ăn cùng ông Huy đó. Không, nói được gì đâu. Thôi ngủ đi, muộn lắm rồi. Mai còn đi làm nữa. Linh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó Ngọc vẫn chẳng chọc mãi không thôi. Cô nghĩ mãi chuyện hồi tối mà vẫn thấy khó chịu. Bứt rứt không sao nhắm mắt nổi. Mãi 2 giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Ngọc thấy mình với Tiên đang cùng nhau đi leo núi. Cô ấy dù Ngọc lên trên đỉnh núi chụp hình. Trong khi cô vừa mới tìm chỗ đứng tạo dáng Thì tiên bất ngờ đẩy cô xuống vực Ánh mắt tiên lúc ấy đẩy hung ác Tiếng cô ấy vọng lại Mày đi chết đi Ngọc chỉ kịp hết toán lên rồi tròn tỉnh Cơn ác mộng quá kinh hoàng chân thử tới mức Ngọc phải mở mắt chừng chừng mấy chục giây Mới dám tin tưởng mình vẫn bình an vô sự Linh đang ngủ say cũng bị tiếng hét này làm cho mở mắt Cô luống cuống Sao đấy Đang ngủ cứ như con ma điên thế. Mày mơ gì mà cứ gào rú lên kinh vậy? Tao, tao mơ linh tinh ấy mà, mấy giờ rồi? Linh của tay vớ lấy điện thoại trên bàn. Bây giờ cũng mới chỉ 5 giờ sáng. Cô ở ngoài. Ngủ đi, lát rồi dậy, vẫn còn sớm lắm. Ừ thì ngủ. Ngọc cố nhắm mắt lại, gạt bỏ hết những suy nghĩ hồi nãy, nhưng vẫn chẳng ăn thua. Cô dùng mình mỗi khi hình ảnh đó lướt lại trong đầu. Ngọc tự nhủ. Mình toàn nghĩ lung tung. Đây chỉ là cơn ác mộng, không phải sự thật. Cô cứ tự ăn ủi mình như vậy rồi trùng chăn kín mít. Ngọc không sao chợp mắt được tiếp. Cô tỉnh luôn tới sáng. Khi trường báo thức vang lên, cả hai người cùng nhau ể oải bước ra khỏi giường. Linh nói khẽ. Tao về đây, chút nữa mày chở tao đấy. Qua lại giường ngủ không được, hôm nay đau đầu quá. Ừ, về đánh răng rửa mặt rồi qua đây ăn sáng. Mẹ tao chắc nấu cả phần cho mày luôn rồi. Không qua đâu, tao về ăn sáng với ba mẹ. Tối qua, ba tao lọ mọ làm con gà nấu cháo nấm. Tao ăn ủ tí rồi qua, mày cũng nhanh lên. Biết rồi, về đi. Linh nhanh chân phóng xuống dưới nhà nhưng không thấy ba mẹ Ngọc ở đâu hết. Chỉ thấy cánh cửa mở toang nên chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà lao nhanh về. Sau khi ăn sáng xong xuôi, hai cô gái cùng chở nhau thẳng tới công ty. Sau một đêm mất ngủ khiến họ cùng mệt mỏi, mắt thâm quần. Chẳng thiết tha nói chuyện như mọi ngày nữa. Họ tới phòng thiết kế thì thấy Tiên cũng đã nghiễm nhiên ngồi trước bàn từ khi nào. Nếu như ngày bình thường, Ngọc sẽ vui vẻ chạy lại hỏi Han. Nhưng hôm nay cô chẳng có tâm trạng gì để nói hết. Bỏ luôn vào chỗ làm việc của mình. Tiên liếc ngang nhìn Ngọc nhưng cũng chẳng thèm quan tâm. Cô ấy vẫn chăm chú thiết kế. Những nhân viên ở đây hình như cũng nhận ra bất thường. Họ vốn dĩ không ưa Tiên. Nay được chứng kiến cảnh này thì xem ra có vẻ thích thú lắm. Có lẽ người ghét tiên nhất vẫn là Linh, tất cả những thứ gì liên quan tới tiên, thậm chí đến hơi thở của cô gái ấy cũng khiến Linh ghét cay ghét đắng. Cô cố tình nói to. "Chị Tĩnh ơi, có kết quả bản thiết kế chưa vậy? Qua tới giờ em nóng ruột quá, cây ngọc chắc lại chúng nữa hả chị? Nó dồn tâm huyết nhiều lắm vào cái bản thiết kế này đấy." Công nhận nhìn bản thiết kế cũng đoán được phần nào tính cách con người. Mấy con lươn lẹo tâm cơ nhìn vào khác hẳn Con bé này chỉ được cái nói đúng Càng ngày chị càng thích mày hơn rồi đấy Có gì cứ thẳng toẹt cho dễ sống Cái thói đứng núi này trong núi nọ Nói xấu sau lưng Thì sớm muộn cũng bị phát hiện Giấy làm sao mà bọc được lửa đúng không Vậy nên các em cứ sống sạch sẽ vào Là sớm muộn không thành danh thì cũng thành nhân Vụ kia thì chưa nay mới có kết quả Chị gửi cho giám đốc rồi Cậu ấy rượt lại lần nữa Nếu như dôn đồng ý thì mới được thông qua rồi gửi cho phu nhân lựa chọn. Công ty hôm nay nhận thêm rất nhiều đơn hàng, nên mỗi người đều phải phụ trách một mảng riêng. Họ bận tối mắt, tối mũi, nhưng nghĩ tới khoản thường chuyên cần cách dù, thì ai cũng như được tiếp thêm một động lực to lớn. Ngọc có lẽ là người nhiều ý tưởng nhất, mỗi bản thiết kế của cô ấy luôn thiên biến vạn hóa, khiến người đối diện phải trầm trổ đánh giá rất cao. Tuy nhiên cô ấy không vì vậy mà tự cao tự đại, lúc nào cũng luôn học hỏi những điều mới lạ nhất ở bên ngoài. Ngọc giống như một làn do mới thổi hồn và làng thiết kế thời trang, làm cho mọi người cũng đứng ngồi không yên. Đối với những nhà thiết kế chân chính, họ sẽ đề cao tác phẩm của Ngọc và hy vọng cô ấy sẽ chinh phục được những đỉnh cao hơn nữa. Tuy nhiên đối với những người hẹp hòi tính toán thì Ngọc lại giống như vật cản đường cần phải loại bỏ. Họ không chấp nhận một ý tưởng phá cách tới ngoạn mục như vậy. Xưa này, những người này luôn ở trong ngưỡng an toàn. Đối với họ, những thứ quen thuộc mới được đánh giá là chuyển mực cái đẹp. Toàn bộ các tác phẩm của Ngọc đều mang hơi hướng phương Tây, rất khó để họ chấp nhận. Cô gái này vẫn mặc kệ những lời khen chê, cứ bước tiếp đoạn đường mà cô ấy cho là đúng. Dẫu biết đoạn đường này đơn độc khó khăn, nhưng chưa bao giờ Ngọc nhụt chí hay muốn từ bỏ. Cô ấy vẫn luôn tâm niệm rằng Số đông không phải lúc nào cũng đúng Đặc biệt tâm lý đám đông là hiệu ứng cực kỳ nguy hiểm Lan truyền với tốc độ chóng mặt Nếu như những người trong cuộc không đủ tỉnh táo để chuẩn đoán tình hình Hậu quả của hiệu ứng này rất kinh khủng Cái giá phải trả là vô cùng lớn Khi người ta nhận ra thì đã quá muộn mạng Trong cuộc hành trình này cô ấy vẫn luôn đi ngược đám đông Ngọc thấy những việc mình đang làm là hoàn toàn đúng đắn Thậm chí dù có thất bại hay bị người ta lên án xỉ bả, thì cô cũng chưa từng hối hận dù chỉ một lần. Một cô gái nhỏ bé nhưng với tình yêu nghề cháy bỏng, chấp nhận mọi thiệt thòi về mình. Mỗi tác phẩm của Ngọc đều đặt tất cả tâm huyết trong đó. Cô không ham tiền tài cũng chẳng ham hư danh. Cái cô cần là những đứa con tinh thần của mình được phổ biến rộng rãi, đông đảo người yêu thích đón nhận. Cô đang say mê nghiên cứu thì có tiếng trị tính vang lên. Bốn bản thiết kế được chọn là Của Ngọc, Linh, Tiên, Thành Hy vọng mọi người sẽ đi sâu vào trong hơn nữa Cả phòng mình cùng chúc mừng nào Tiếng vỗ tay vào lên như sấm Linh ôm lấy chị tính cười nham nhở Ô thế chị cũng ưu ái cho em được đi vào trong hả Chị đừng cho em lên cao quá Xong thả tự do là ngã gãy xương đấy Cứ thấp thấp rồi thả chị nha Em già rồi xương cốt không còn dẻo dai nữa Cả phòng phá lên cười Chỉ Duy nhất Tiên vẫn hầm hầm chẳng quan tâm. Cô ấy không thể hiện sắc mặt vui hay buồn. Thực sự khi nhìn vào khuôn mặt này rất khó để đoán được tâm trạng lúc này của cô ấy là gì. Buổi trưa, khi mọi người tập trung dưới nhà ăn, tất cả ngồi chung một bàn. Duy chỉ có Tiên là ngồi riêng một mình. Cô ấy cứ cúi gặm mặt, chẳng bắt chuyện hay để ý những đồng nghiệp khác. Tiên tự lấy suất cơm rồi ngồi riêng một bàn, vừa bấm điện thoại vừa ăn cơm. Linh vừa gắp cho Ngọc miếng cá kho vừa hồ hởi. Ăn đi, còn có sức mà thiết kế tiếp. Mày lúc nào cũng ăn như mèo đấy. Tao đã bảo rồi, không tội gì phải xoắn. Ăn uống mạnh vào. Ăn đi, tao đang ăn đây. Ngọc vừa gắp miếng rau xào bỏ vào miệng thì điện thoại lại rung liên tục. Cô ấy thấy số của Hoàng thì khẽ nhú mày rồi tắt máy. Cậu ấy thấy vậy vội nhắn tin. Em ăn chưa? Này anh bận quá nên giờ mới gọi cho em được. Em nhớ ăn nhiều vào. Dạo này nhìn em gầy quá Ngọc định bụng không trả lời Nhưng tin nhắn cứ dội về liên tục Nên thở dài rồi ngán ngầm Anh rảnh rỗi tới mức Lúc nào cũng kiếm tôi vậy hả Tôi bận lắm Chẳng có thời gian mà nhắn cho anh đâu 5 phút 10 phút rồi 20 phút sau Vẫn không thấy hoảng nhắn lại Thì Ngọc có chút hụt hẳn Cô bất đắc sĩ nên gửi tiếp tin nữa Lại bỏ đi đâu nữa Anh ốm rồi Anh đang ở đâu Anh mới về nhà, tự dưng nay anh đau đầu mệt quá. Ngọc nghe vậy thì buồn trồn không yên. Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nhắn lại. Anh ăn gì chưa? Anh chưa ăn gì hết. Anh chỉ muốn ngủ thôi. Em ăn đi rồi vào làm việc. Anh ngủ một chút. Chiều anh gọi em dậy. Tại phòng ngủ, hoàng mặc áo khoác, đắp chăn vẫn lạnh run cầm cập. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng như gấc Cả người nóng rực nhưng bên trong lại rét run người. Dưới nhà... Hương cũng đang nói chuyện với mẹ của Hoàng Cô cứ khóc lóc không ngừng Mẹ ơi Anh Hoàng dạo này chán ghét con lắm Hồi nãy con tới công ty anh ấy Nhưng anh Hoàng lại cứ tránh mặt Không chịu gặp mặt Mẹ có cao kiến gì chỉ con với Còn sợ cứ tình hình này Thì sớm muộn anh ấy Cũng bỏ con đi theo cái con khốn nạn kia Bà Ngân nắm chặt tay của Hương Không ngừng an ủi Con đừng lo Mẹ tin thằng Hoàng nó sẽ suy nghĩ lại Ông Khanh nói rồi Nếu như nó không chịu cưới con Thì sẽ thu hồi lại tất cả mọi thứ của nó lại Mẹ tin khi nó trắng tay Thì con yêu nghiệt kia Sẽ bỏ đi không hối tiếc Bây giờ nó thấy có tiền Nên mới lăn xả vào chứ còn gì nữa Loại đũa mốc mà trỏi mơm son Thì kết cục cũng chẳng bao giờ được tốt đẹp Sớm muộn cũng sẽ bị đáo băng Về nơi của nó sinh ra thôi Mẹ đã nói rồi Không bao giờ mẹ chấp nhận cái con mặt giặc đó Hương nghe bà Ngân nói vậy Thì cũng xuôi xuôi Cô lau nước mắt, giọng nghẹn ngào. Con cảm ơn mẹ. mày có mẹ con cũng đỡ cô đơn. Thực sự, con vẫn còn sốc nặng trước chuyện lần này. Con cũng có lỗi khi to tiếng với anh Hoàng. Nhưng thực sự con chỉ muốn tốt cho anh ấy. Được rồi, mẹ hiểu mà. Con cứ bình tĩnh. Càng nóng giận càng bị rơi vào âm mưu của nó. Cứ để yên đó, mẹ sẽ xử lý cho con. Hương gật đầu, nước mắt vẫn cứ chảy ròng ròng. Cô vẫn luôn tự tin được ba mẹ chồng tương lai hậu thuẫn nên coi trời bằng vung, không coi ai ra gì. Cứ tưởng tuổi được Ngọc ra khỏi công ty thì mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn. Nhưng không ngờ mối quan hệ của Hoàng với Hương lại rơi vào hẻm cột. Dường như cậu ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này. chưa khi nào Hương thấy cậu ấy lạnh lùng bất cần như vậy. Thậm chí nếu Hương không liên lạc thì Hoàng cũng chẳng thèm nhắn tin. Chứ đừng nói tới chuyện gọi điện hay hỏi Han Mặc dù Hương đã xuống nước ngọt nhạt khuyên can xin lỗi đủ đường, nhưng cậu ấy vẫn chẳng quan tâm. Mỗi ngày, Hoàng đều lạnh lùng tìm đủ mọi cách để trốn tránh, không muốn gặp lại Hương. Càng nghĩ, cô lại càng thấy căm hận Ngọc, thấu tận xương tận tủy. Bản thiết kế lần này do Ngọc thay đổi ở phút chót, nên mới không bị liên lụy. Hương tức tới điên người, cô không tin Ngọc lại có thể thiên biến vạn hóa nhanh như vậy. Cô lý nhí. Còn lên phòng thăm anh Hoàng một chút. Con lên đi, thằng Hoàng nó bị ốm hay sao ấy? Mẹ thấy nó về nhà là chui vào trong đó ngủ tới giờ. Nãy mẹ gọi nhưng nó kêu mệt nên không xuống. Con cầm thêm đĩa cam này mang cho nó, chìa khóa sự phòng đây. Dạ mẹ. Hương cầm đĩa cam rồi nhanh chân đi luôn lên phòng của Hoàng. Tuy nhiên cậu ấy khóa trái nên Hương gọi to. Anh mở cửa cho em với. Mặc dù Hương gọi tới lần thứ sáu nhưng cậu ấy cũng chẳng trả lời bác sĩ Hương tự lấy chìa khóa ra mở Trong phòng Hoàng vẫn trùng chăn không hở chỗ nào Hương thấy cảnh này thì lo sợ cậu sẽ gặp chuyện Nên vội vã bước lại gần lay mạnh Anh bị sao vậy? Dậy đi em chở anh đi bệnh viện Không sao tôi muốn ngủ một giấc xin cô đừng làm phiền tôi nữa Hương gục mặt xuống chăn Cứ ôm trầm lấy Hoàng mà khóc lóc Anh tuyệt tình tôi vậy sao? Hôm ấy em tức giận quá nên mới lỡ lời Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà, đúng không? Chúng ta ở bên nhau ngay cả khi hai đứa còn khốn khổ chưa có gì trong tay. Chẳng lẽ bây giờ khi mọi thứ... Mình đã có rồi lại đánh mất nhau vì những thứ không đáng. Em biết em sai, em cũng đã nhận lỗi với anh rồi. Sau này em không như vậy, em hứa đấy. Em sẽ không ghen tuông vô cớ hay kiếm chuyện với anh đâu. Ai cũng phải có sai lầm anh đừng giận em như thế. Hoàng mệt mỏi đẩy Hương ra khỏi cậu thở dài. Chúng ta không thể nữa rồi. Đừng cố gắng níu kéo mối quan hệ không còn tình cảm. Trước kia tôi vẫn cứ nghĩ kết hôn là chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu ra kết hôn là chuyện trọng đại khó khăn nhất trên đời. Nếu như cuộc hôn nhân không xuất phát tình cảm của cả hai. Thì sớm muộn cũng tan đàn sẻ ngẽ. Một gia đình không hạnh phúc suốt ngày mắng chửi chỉ giết lẫn nhau. Thì tốt nhất nên dừng lại ngay từ đầu. Hương nhách mép cười khinh bỉ. Anh yêu cô ta đúng không? Anh nói đi. Anh yêu con hổ lý đó rồi có đúng không? Tôi đang chinh phục cô ấy nhưng vẫn chưa thành công. Nực cười. Đến nước này anh vẫn bảo vệ cho nó. Có bao giờ trong gần ấy năm anh bảo vệ tôi không? Rút cuộc trái tim anh làm bằng gì? Tại sao lại thay đổi nhanh như thế? Vì yêu anh. Tôi đã làm tất cả mọi thứ. Thanh xuân của tôi cũng đã trao chọn cho anh hết rồi. Anh còn muốn gì nữa? Hay là tôi chết đi mới khiến anh thỏa mãn đúng không? Hoàng vẫn bình thản Chúng ta không cùng suy nghĩ Ngay cả nói chuyện với nhau Cũng khó khăn như thế này rồi Nói gì đến việc sống chung Tất cả là lỗi của tôi Cô không có lỗi gì trong chuyện này Nhưng thực sự chúng ta ngoài tình bạn Thì không hề có tình yêu Tôi đã từng lầm tưởng Bởi cô là người duy nhất Ở bên cạnh tôi từ nhỏ Tôi chưa một lần hiểu được cảm giác yêu là thế nào Cho tới khi gặp cô ấy Tôi cũng không biết phải nói như thế nào Nói chung thực sự khác lạ Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ cưới cô. Nhưng mọi chuyện sau này là do tự cô quyết định, cô cũng để tôi hiểu ra rằng không cùng suy nghĩ sẽ chẳng thể nên duyên được vợ chồng. Cô cũng đừng suy nghĩ tiêu cực đổ lỗi cho Ngọc. Cô ấy hoàn toàn vô can. Ngọc không phải người xấu như cô vẫn đánh giá. Cô ấy được rất nhiều người yêu quý. Cô ấy thậm chí không màng tới lợi ích của mình để giúp đỡ người khác cho dù bị người đó trả đạp, lừa dối hết lần này sang lần khác. Sau tất cả tôi nhận ra rằng Cô gái ấy chính là mảnh ghép cuối cùng tôi còn thiếu Tôi cũng hy vọng cô sẽ gặp được người hiểu mình Yêu thương trân trọng cô Chúng ta vẫn có thể là bạn Khi nào cô gặp khó khăn gì Thì cứ nói với tôi ngày tới đây Hương đập mạnh đĩa càm xuống đất Cô cầm một mảnh nhọn Rồi bất ngờ đâm mạnh vào cổ tay mình Máu phun ra tứ tung Hương cứ vậy mà gản rọng Được Vậy bây giờ tôi chết trước mặt cho anh vừa lòng